Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 3177 không thể tưởng tượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, Thanh Hà Sơn ở vào phù vượt môn dùng Tây cả hai cách xa nhau, ước 10 vạn dặm Khoảng cách như vậy đối với phàm nhân mà nói là xa không thể chạm. Cho dù võ lâm cao thủ cùng cả đời chi lực cũng không có khả năng kéo. Dài qua như vậy xa khoảng cách xa. Nhưng mà tại Lâm Hiên như vậy cao dai tu sĩ trong mắt, lại không đáng. Giá nhắc tới. Dùng hắn hôm nay đổn nhanh chóng, không nói trong nháy mắt vượt qua. Nhìn rằm kém cũng sẽ không biết quá nhiều, ngắn ngủn một ít bữa cơm. Công phu, Lâm Hiên tự đi tới nơi muốn đến. Thanh Hà Sơn kéo vạn rằm cũng không phải rất nổi danh linh địa. Nhưng linh mạch phẩm chất cũng còn miễn cưỡng không có trở ngại. Ở đây ngoại trừ Diệp thì gia tộc còn có mấy cái tiểu nhân tông phái. Tại phủ cận mở đồng phủ, mặt khác tán tu cũng tụ tập được có trăm. Người nhiều. Không thể nói ngư long hỗn tạp, nhưng tu sĩ số lượng cũng cũng không ít a. Theo thời gian trôi qua, ở đây lại ẩn ẩn có thêm vài phần phồn thịnh. Chi ý tại thanh hà Sơn hơi nghiêng thậm chí có một cách nho nhỏ thì. Chấn hưng đi lên. Bên trong có tu tiên giả. Phàm nhân thực sự không tại số ít thanh hà. Sơn địa linh nhân kiệt. Linh mạch bất quá chiếm được rất tiểu nhân một. Khoảng cách. Tại cây khác ngọn núi cũng không có thiếu võ lâm tung phái ở chỗ này. Chỗ không cần hiếu kỳ có được linh căn có thể đạp vào con đường tu tiên. Người dù sao cũng là số ít mà linh giới diện tích huyên bác, tu tiên. Giả cùng phàm nhân hỗn hợp cùng một chỗ cũng không tính có gì kỳ lạ. Quý hiếm. Cái kia miếng ngọc đồng giản chỉ nói diệp ra tại thanh hà sơn mở. Tổng đà nhưng mà nơi đây diện tích lãnh thổ vạn rằm tổng đà đến tột. Cùng ở vào nơi nào lại cũng không nghĩ càng. Cái này còn cần Lâm Hiên chính mình tìm hiểu. Bất quá cái này đối với hắn mà nói cũng không có cỡ nào khó xử. Lâm Hiên độn quang rừng một chút. Ở đằng kia thị trấn nhỏ vùng ngoại. Thành đáp xuống thu liếm khí tức. Hóa thành một bình thường tu tiên. Giả tiến vào đến trong thành rồi. Nói là tiểu thành kỳ thật bên trong tu sĩ cùng phàm nhân thêm cùng. Một chỗ... Vẫn có gần trăm vạn nhiều Con đường rộng lớn Phòng ô san sát nối tiếp nhau Tốt nhất phái phồn Thình khí tức Lâm hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười Đại ẩn ẩm, ẩm tại thành phố Diệp ra ở chỗ này mở tổng đà Ngược lại thật sự là một không tể lựa Trọn Bọn hắn sơn môn ở vào nơi nào Chắc hẳn rất nhanh có thể dò thăm rồi Ý nghĩ này chưa chuyển qua, một hồi mùi thơm tự theo gió phiêu đã tới. Lâm Hiên ngẩn đầu, nhưng lại bất chi bất giác đi vào một quán rượu. Phía trước rồi, Lâm Hiên không chút do so dự đi tới. Tu tiên giả mặc dù có thể tích tốc nhưng ngấu nhiên thỏa mãn thoáng. Một phát ăn uống chi rụt cũng không tệ, Lâm Hiên yêu thích không nhiều. Lắm đối với Mỹ vì đồ ăn vẫn tương đối ưu ái đấy. Tuyển một cái chỗ lịch sự. Điểm bên trên một bàn tinh mỹ thức ăn. Lâm. Hiên đang chuẩn bị đại nhanh cắn ăn. Một hồi tiếng nghị luận truyền Vào trong tay. Các ngươi nghe nói sao. Diệp ra lần này chỉ sợ cũng chảy trời không. Khỏi nắng rồi. Lần trước là vũ ra. Lần này lại đến phiên Diệp ra. Đáng thương a Đường đường tu tiên gia tội. Hôm nay lại luôn lạc tới bị một thế tục. Môn phái võ lâm khi dễ tình trạng. Hừ, có cái gì thật đáng thương, những tu tiên giả này bình thường. Cao cao tải thượng đã quen, đáng đời bọn hắn lúc này đây không may. Trong vòng một đêm trong gia tục sở hữu cao thủ. Toàn bộ đã mất đi. Pháp lực. Một cái khác không cho là đúng thanh âm chuyển vào lỗ tai. Chú Huỳnh. Ngươi nói như vậy đã có thể không đúng. Tu tiên giả cao. Cao tại thượng đúng vậy, nhưng diệp ra lại chưa từng có khi dễ qua. Chúng ta phàm nhân, làm gì như vậy nhìn có chút hả hê. Các ngươi nói cái này có phải hay không cổ kiếm môn âm mưu, nếu... Không, vì cái gì diệp ra tu sĩ bên này vừa mới mất đi pháp lực cổ. Kiếm môn thiểu tôn chủ tựu lập tức tới cầu hôn rồi, muốn diệp ra. Đem hai vị như hoa như ngọc tiên tử gả cho hắn làm vợ, nếu không. Muốn huyết tẩy diệp ra đâu này. Cái này thật sự là long du thiện đàm thủ tôn đùa giỡn hổ xuống đồng. Bằng bị chó khinh cổ kiếm môn tuy nhiên ở thế tục trong trốn võ lâm. Không nhỏ danh khí, nhưng đối với tại có thể phi thiên độn địa các. Tiên nhân mà nói căn bản là không đáng giá nhắc tới, Diệp ra nếu không là đã mất đi pháp lực tùy tiện một gã đệ tử có thể đem cổ kiếm. Môn huyết tẩy hôm nay lại trái lại bị đối phương cưỡng bức. Ai nói không phải đâu rồi, vũ ra không phải là tốt nhất ví dụ đây. Chính là thực lực không kém hơn Diệp ra tu tiên gia tục cũng là. Không hiểu thấu tựu đều đã mất đi pháp lực cổ kiếm môn thiếu môn chủ. Tiến lên cầu hôn, vũ ra với tư cách tu tiên gia tục tuy nhiên gặp đại biến nhưng cũng không thể có thể đáp ứng kết quả thật sự bị cổ. Kiếm môn huyết tẩy trong gia tộc hai vị Minh Châu hay vẫn là bị đoạt. Đi làm đối phương thiếp thất. Chập chập thằng này thật đúng là to gan lớn mật vô cùng liền ngày. Xưa cao cao tại thượng tiên tử, cũng dám khinh nhờn. Hừ, đối phương liền vũ ra đều huyết tẩy rồi, lại có chuyện gì không? Dám làm, chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây đến phiên diệp ra rồi. ăn ta cũng nghe nói, lần này để yêu cầu là đem diệp dính chỉnh. Tuyện hai vị tiên tử gả cho hắn làm vợ, nếu không, diệp ra kết cục. Đem cùng vũ ra đồng dạng địa phương. Cái gì? Diệp dính trình tuyển hai vị tiên tử thằng này khẩu khí. Thật lớn cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga cũng không ngoài như thế. Tư nhỏ giọng một chút cổ kiếm môn thế đại tựa hồ nắm giữ lấy lại. Để cho tu tiên giả mất đi pháp lực phương pháp, ngươi không gặp nơi. Đây môn phái khác tiên nhân cũng tâm có điều cố kỷ, không dám lên. Tiếng. Như thế nào còn dám ở chỗ này nói lời như vậy coi chừng dẫn. Lửa thiêu thân A Vị huyên đài này nói không tệ. Ta vừa rồi đã nhìn thấy cổ kiếm môn đệ. Tử ngang ngược càn rỡ. Vài tên ngày xưa cao cao tại thượng tiên nhân. Tại trước mặt bọn họ cũng không khỏi không nén giận. Đúng vậy. Vũ gia cùng Diệp gia chi nhân mất đi pháp lực hơn phân nửa. Là cổ kiếm môn gây nên. Nếu không cái đó có khả năng sự tình có trùng. Hợp các ngươi nói. Diệp ra hồi khuất phục sao. Đem hai vị cao cao. Tại thượng tiên tử gả vào phàm tục. ngẫm lại tự khiến người ven. Ghét. Ven này nghị luận thanh âm cũng không lớn. Nhưng mà lâm hiên thần. Thức hạng gì rất cao minh. Tự nhiên là nghe xong cái thanh thanh sở. Sở. nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Hiên tại chỗ tựu sợ ngây người, dùng hắn kiến thức huyên bác, như Vậy kỳ văn cũng chưa từng nghe nói qua Tu tiên giới nhiều hiểm áp, diệp ra nếu là gặp phải thập bao nhiêu Khó khăn, thậm chí toàn bộ bị diệt trừ, bình tâm mà nói, đều không có Gì kỳ quái Nhưng vừa vặn những người này nói cái gì, diệp ra gặp thiên đại phiền Toái có thể uy hiếp muốn huyết tẩy bọn hắn bất quá là một phàm tục võ. Lâm tông phái. Có lầm hay không? Đừng nói diệp ra còn có đồng huyện kỳ tu tiên giả coi như là vừa mới. chúc cơ thành công tiểu tu sĩ cũng không phải thế tục người trong võ. Lâm có thể ngăn cản đấy. Thực lực của hai bên căn bản cũng không phải là một vài lượng cấp. Trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng có thể phi thiên độn địa coi như là thế. Tục thiên đảo cao thủ đã đến cũng không phải nuốt hận không thể. Những võ lâm cao thủ kia mặc dù là đánh lén cũng tối đa bất quá cùng. Linh động kỳ tồn tại tranh hùng hơn nữa bại nhiều thắng ít. Rõ ràng có thể sắp có được rất nhiều cao dai tu sĩ gia tộc bước đến. Tình trạng như thế. Phóng nhãn linh giới tung Hoàng kim cổ, Lâm Hiên. Đều chưa từng nghe nói qua. Quá hoang đường. Đương nhiên, sẽ phát sinh một mạng này cũng là có nguyên nhân, diệp. Gia cũng tốt, vũ gia cũng thế, tất cả đều trong một đêm, pháp lực đều. Không có chuyện này thật là vừa dị. Đến tổt cùng xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên không hiểu được. Nhưng hắn đã vô tâm ở chỗ này uống rượu, doanh nhi tuyển nhi gặp. Thiên đại phiền toái chính mình phải chạy nhanh đổi tới diệp ra. Tổng đà đem cái này nguy cơ hóa giải mới có thể. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.